Long đồ án Quyển 13 Chương 352 Thiên tình thất bảo Các bạn đang nghe truyện trên 2 Do Jenny diễn đọc Khi trời bắt đầu tối, đoàn xe cũng dần đến thôn thiên tinh. Đương thấy nơi này bị nhỏ mà lâm cảm giác rất giàu có, người qua lại cũng nhiều. Ngoài trừ bốn phía xung quanh bên ngoài vẫn còn những dấu hiệu của vùng nông thôn ra, thì bên trong thôn lại còn có một khu chợ sầm út. Phụ của An Vân mặt ở bên cạnh chợ. Rất tiện lợi, phía sau đại trạch là ruộng vườn rộng rãi, mang đậm khí chất điền viên, rất đẹp. Mọi người vừa mới xuống xe, từ trong nhà đã có một đám người chạy ra. Triển đại ca! Mọi người vừa mới xoay mặt nhìn, chỉ thấy từ bên trong nhà chạy ra một đám tiểu hài nhi, tụi tác khác nhau đứa lớn khoảng độ mười mấy tuổi, đứa nhỏ cũng chỉ cỡ tiểu thứ tử đủ loại dáng vẻ, mỗi đứa đều mặc những bộ áo bông kiểu dáng khác nhau nhưng đều vô cùng xinh đẹp. Tổng cộng có đến mười mấy đứa. Tam tiểu hài nhi này đều vọt đến bên cạnh Triển Chiêu. Mấy tiểu hài nhi nhao nhao gọi, Triển Chiêu xoa đầu từng đứa. Bạch Ngọc Đường hơi tò mò. Hỏi hồng cổ nương ở bên cạnh Những hài tử này là... Hồng cẩu nương cười hì hì, nhỏ giọng nói À, đều là đời thứ tư, có cả thứ năm của ma cung Có lẽ chạy ra ngoài chơi đi Nói xong liền kéo một tiểu nha đầu béo qua Mang nha đầu, sao lại gầy vậy? Nghe đầu béo kia ngõn mặt lên, Ôn lấy hồng cẩu nương mà có. Sao các ngươi lại tới đây? Ân Hậu đi đến hỏi, cả đám tiểu hài nhi là chia làm hai nhóm, một nhóm chạy qua ôm Ân Hậu, một nhóm lại chạy qua ôm Thiên Tôn, miệng đều gọi thái dè dè, Có vị đều biết cả. Thiên Tôn sợ hãi trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường vừa phải tay áo Biến biến, đừng làm rộn Mấy tiểu hài nhi xinh xắn vẫn giữ chặt tay áo thiên tôn đòi ly si, thiên tôn bị trúng kéo cho sợ chạy Mà thú vị nhất là có mấy đứa chạy qua kéo bàn thái sư miệng nói thân tài gia thật béo nha Còn mấy đứa khác lại kéo bao đại nhân Nha, táo vương gia Lè trâu quỳ đi Ngô, mặt trách đại tiên sao Nàng nghiễn đại tinh hả Bao đại nhân á khẩu nhìn trời Bao phu nhân phải cổ sức khống chế tâm tình mình Nhất định không được cười rè tiếng à Sau đó, hai tử chạy đến sân viện ngày càng nhiều chị chớp mắt cái đã có đến hơn bè mười đứa vây quanh Ân hầu cấm ngữ Tại sao lại ở đây hết vậy? Cùng chủ Lúc này từ trong nhà ngồi nhớt họa đi ra Tại sao đếm nhỏ đều ở đây hết vậy? Hồng cẩu nương hỏi hắn Chủng theo phụ mẫu đến mê cung đón tần liên. Sáng nay dẫn bọn chúng đi ăn thiền tình bác bảo, vốn dĩ định về trước khi trời tối. Nhưng mà nghe nói các người tới đây cho nên nhất định không chịu đi, muốn ở đây chờ. Tiểu Tứ Tự cùng Tiểu Lương Tự rất nhanh đã quen được thật nhiều bạn mới. Lam Hồ Ly, Hoàng Nguyệt Lâm cùng bao phu nhân Ân lan từ và lục tuyết nhi dẫn theo đám tiểu hài nhi ra phía sau chăm sóc Mọi người lúc này mới có thể xuống an bài mẻ xa Đi vào trong viện, cánh tượng hiện ra trước mặt chính là hoa mai đầy sân Dưới hàng tịch mai, bên cạnh thạch bàn trong sân có không ít nam nữ trị tuổi đang ngồi uống trà Xem ra là đã ngồi một lúc rồi cách đó không xa còn có hí phường đang hát những người trẻ tuổi kia đã đứng cả lên thấy mọi người đi vào đều hành lễ với ân hậu cùng triển chiêu cùng chủ thiệu cùng chủ ân hậu nhìn thấy mọi người cũng rất vui vẻ gật đầu sau khi triển chiêu chào hỏi mọi người rồi liền giới thiệu với bạch ngọc đường Mọi người đều là đời thứ ba hoặc thứ tư của ma cung Là phụ mẫu của đám hài tử ngoài kia Thương ngay mọi người đều sinh sống khắp trời Nam Bể Bắc Lúc tân niên sẽ cùng về ma cung đoàn viên Rất nhiều người còn có thân thích ở ma cung Có điều quả thật có quá nhiều người Cho nên truyện chiêu cũng không thể giới thiệu từng người được Đám người triển chiêu tiếp tục đi an bài mẻ xe dần ngoài đại viện đến phía sau Ngày lập tức, cái một đoàn nhà người lớn trĩ nhỏ đầy sân, vô cùng náo nhiệt Triển chiêu biết Bạch Ngọc Đương không thích quá ồn ào, liền nói Tộc niên ở Ma Cung năm nào cũng có chút náo nhiệt Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nhìn Thiên Tôn đang bị mấy tiểu hài tử y như gấu con mà ôm chặt ngoài cửa, khẽ mỉm cười. Rất tốt! Chi thấy trong tay đứa nhỏ kia cầm một chuỗi gì đó đưa cho Thiên Tôn ăn, Thiên Tôn xoay người định chạy lại bị mấy hài tử khác ôm cứng ngát. Bạch Ngọc Đường muốn nhìn xem đó là thứ gì một chút. Ai ngờ triển chiêu đột nhiên lấy cả hai bàn tay mà đỡ lấy hai bên má hắn, xoay mặt hắn xe nhìn mình. Cỏ đói không? Đi ăn cơm đi! Lực chú ý của Bạch Ngọc đường bị gương mặt triển chiêu gần ngày trước mắt hấp dẫn đi mất, vì vậy theo thói quen mà gọt đầu. Được à! Triêu phổ ôm tiểu tứ tử. Công tôn giác tiêu lương cùng đám người lâm dạ họa cũng tới Trù phòng có cơm tối Ngô nhất họa chạy tới Có điều khó có dịp tới thôn thiên tinh Chúng ta đi ăn thất bảo thiên tinh đi Tất cả mọi người tò mò Thất bảo thiên tinh là gì? Ách! Ngô nhất họa vừa định giải thích một chút Triển Chiêu đã cắt đứt À là 7 món ăn đặc sản của thiên tinh Chỉ có ở thôn thiên tinh mới có Những nơi khác tuyệt đối không có Nói xong Triển Chiêu liền cười hiếp cả mắt Mà kéo Bạch Ngọc đường Đi thôi Dẫn người đi ăn Vì vậy Hắn rất hưng phấn Mà kéo người chạy đi Mọi người nhìn nhau một cái Nhìn triệu dư có vị rất vui à À Tiểu tứ tử đang ngồi trên tay triệu phổ cũng sơ căm Hiếp mắt nói Nhìn như miêu miêu có kế hoạch gì đó Công tôn buồn bực Làm sao thấy được Tiểu tứ tử chỉ Nhìn miêu miêu có vẻ rất vui nha Triệu phổ chọc bế triển chiêu là tên ăn hàng, vừa rồi còn nghe nói là được ăn thiền tinh thất bảo gì đó, đương nhiên là hắn vui rồi đi. Tiêu tu Tư nhiều mắt lại, rất chắc chẳng mẹ lắc đầu, khẳng định không đơn giản vậy. Đám người bao đại nhân lớn tuổi rồi, đi đường xa cũng mệt cho nên chị muốn ăn xong rồi nghỉ ngơi Cho nên đám người trẻ tuổi liền theo triển chiêu đi ăn thiền tình thất bảo So với tiểu thứ tử, Bạch Ngọc Đương càng hiểu rõ triển chiêu hơn Ngủ ra nhìn thấy triển chiêu đột nhiên tinh thần hưng phấn như vậy Loài hưng phấn này cũng không giống với hưng phấn khi tìm được món ăn ngon Mẹ là hưng phấn khi chuẩn bị chơi xấu đùa dai người khác à. Vì vậy, trong lòng ngủ ra cũng đang đánh trống. Kể từ sau khi cảm giác tà ác vì bị Thanh Lâm theo dõi chấm dứt, mèo này càng thêm vui vị mấy phần. Lần này lại về má cung. Coi như địa bàn của hắn rồi, mình còn phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng mà, Triển chiêu mang theo mọi người đến một tổ lâu Nhìn rất bình thường cũng rất khỉ phái Thiền tình lâu Lên đến lầu 2 Mọi người chọn một bàn rất trang nhẹ gần cửa sổ À Tiểu nhị đương nhiên là biết triển chiêu Nhỏ giọng hỏi Thiếu cung chủ Người đã lâu rồi không có về à Mọi người tò mò Triển Chiêu nói thiên tình lâu này là sinh ý của An Vân Mặt Tất cả tiểu nhị trong lâu đều là người của Lam Hồ bang, địa bàn của mình Mọi người gọt đâu, hiểu được Tiểu nhị vui vẻ hỏi Triển Chiêu Hiểu cùng chủ, ăn cái gì a? Triển Chiêu nhiễu mày với hắn Đương nhiên là thiên tình thất bảo rồi Được a Tiểu nhị đáp một tiếng, vừa chạy xuống lầu vừa hét lớn. Lầu 2 một bạn thiền tình thất bảo Chu Phong đáp ứng một tiếng, lúc này lại nghe thấy bộ phía xung quanh cộng thêm kẻ dưới lầu đều vỗ tay, còn huyết gió về phía này nữa. Triện chiêu cười thật tươi mà phất tay với họ. Mọi người nhìn nhau. Tiểu tư tự tò mò Thiên tinh thất bảo là cái gì á? Lâm dạ họa cũng buồn bực Đúng vậy, những người đó tại sao lại dơ ngón cái với chúng ta? Trĩ <cười> <cười> chiêu ho khen một tiếng, cười mẹ không nói Trâu lương hỏi Chặn lị rất đắc sao? Chỉ chiêu phật tay một cái Bình thường, đắc bình thường a Những người khác cũng theo bản năng mà nhìn tiểu tứ tử một chút Tiểu tứ tử lại giữ mi Ý là nhất định miêu miêu có âm mô gì đó Lúc này lại nghe thấy tiểu nhị vừa bưng món ăn lên Vừa hồ lớn Thiền tình thất bảo đệ nhất bảo Phủ quý Bạch Ngọc Thang Tiểu nhị vừa mới kêu xong Tất cả mọi người đều nhìn không được mẹ phục một tiếng Tầm nói Cại gì? Phủ quý Bạch Ngọc Đường sao? Bạch Ngọc Thang cùng Bạch Ngọc Đương gần âm với nhau Bạch Ngọc Đương vô lực nhìn triển chiều một chút Triển chiều mỉm mồ nhẫn cười Tiểu nhị bưng lên một bát canh nhỏ, mỗi người một bát, nhìn có vị giống như món canh Phật nhảy tương. Vừa mở mở nắp ra, chỉ thấy bên trong là món canh màu trắng, dung muỗng khuấy đều một cái, thấy được bên trong còn có nhân dồi thịt, nhìn giống như món súp có thêm nhân mẹ thôi, cũng rất bình thường. Bạch Ngọc Đương cũng hơi yên tâm một chút Chẳng lẽ chỉ bởi cái tên mà Triển Chiêu dọn hắn tới ăn sao Ngủ ra cầm cái mũ nhìn chầm chầm bát cánh Cũng không nhút nhích. Lúc này Lai thấy Triển Chiêu đã bắt đầu ăn rồi Triệu phụ cũng nếm thử một chút Gọt đầu Ừ Bàn dục nhài nhài nhòn thịt Wow, thật ngon à Ừ công tôm, tôm cũng nhìn không được mà gọt đâu Ăn thật ngon Tiểu tứ tử nhai nhai Bên trong là nhân gì á Vừa giống thịt lại vừa giống lòng đỏ trứng Triển chiêu đã ăn gần hết một nửa rồi Lai thấy Bạch Ngọc Đương đang vô cùng cảm giác mà không thèm động đậy. Liền đụng tay hắn Ăn đi à Ăn rất ngon đó Lại không ngọt Tất cả mọi người vừa ăn Vừa gật đầu với Bạch Ngọc Đương Bạch Ngọc Đương thử uống Một ngụm canh Cảm thấy cũng không tệ Vị cũng thanh Triện chiêu múc Một viên nhân đưa đến bên miệng hắn Bạch Ngọc Đương theo bản năng Mà ngậm lấy Nhai nhai trong miệng Vị này quẻ nhiên rất đặc biệt, lớp vỏ bên ngoài mang đến cảm giác thanh đảm, cắn ra bên trong lại có rất nhiều nước. Nước canh bên trong còn mang đến một mùi vị non mềm, vừa như lòng trắng trứng lại vừa giống thịt. Bạch ngọt đường gọt đầu một cái, cũng cảm thấy món này ngon. Bàn dục nhìn không được mà ngẩn đầu hỏi tiểu nhị đang cười hiếp mắt mà chờ bừng món thứ hai lên. Nhờn cá viên này làm từ gì vậy á? Tiểu nhị mở tò mắt nhìn, nói Đây không phải cá viên a. Mọi người sững sốt, bàn dục tò mò hỏi Vậy là cái gì á? À, là trứng bướm long dài. Phục Không khó đoán, Bạch Ngọc Đương là người đầu tiên phun ra, Lâm già Hỏa cũng bị nghiện một cái trứng, Đậm đậm ngực. Mọi người đang nhai một cái trứng trong miệng lúc này Muốn nuốt không được, Muốn nhổ cũng không xong. Triến chiêu thì vẫn bừng bạc uổng cành như thường. Mặt khác, Công Tôn cùng Bao Duyên cũng rất bình tĩnh Bao Duyên hỏi Đây chính là một trong thập đại mỹ vị trong truyền thuyết Đại Mao Điệp Đảng A Quẻ nhiên ăn thật ngon Công Tôn cũng gọt đầu Bản thần Đại Mao Điệp đã có thể làm thuốc Trứng trùng lại càng siêu bổ Còn tốt hơn những thảo dục cổ trùng khác nhiều Đừng có lãng phí A Chỉ có thể gặp chữ không thể cầu đâu Vừa nói còn vừa quay sang bổ sung với Lâm Dạ Hỏa đang dùng vẻ mặt chán ghét nhìn bên cạnh Mỹ dùng đó tốt hơn ăn 10 tô canh tuyết kép yến nhiều Lâm Dạ Hỏa mở to mắt nhìn, quyết tâm ăn tiếp Những người khác cũng cảm thấy món ăn này rất mới mẻ Bắt ngủ ra thì đang cầm cái muỗng cũng không thể động nổi nữa Rất oán niệm mà nhìn triển chiêu Triển chiêu cười hiếp mắt Bạch Ngọc Đường bật lực đỡ trán, Hình như triển chiêu chơi trò này vĩnh viễn cũng không chán Đệ nhị bảo tới rồi Tiếu nhị bưng một cái khay kích thước tương đương một cái chậu rửa mặt nhỏ lên đặt xuống giữa bàn Bạn kép chi vương Mọi người còn đang buồn bật cái gì gọi là bạn kép chi vương á, Lai thấy tiểu nhị mở nắp ra Trên cái khay, cỏ một Con cóc tờ như cái chậu rửa mặt trồng suốt trắng bóc Ê Âu dường thiếu chênh nhìn cái con cóc siêu cấp kinh khủng kia Thiếu chung nữa thì ngã từ trên mặt bằng ghế xuống Kinh hải mè hé to miệng. Tiểu tứ tử lại phòng mặt. Oa, thật đáng yêu quá! Mọi người cẩm ngữ nhìn bé. Công tôn cũng nhìn không được mà bóp ấn miệng mình một lúc. Nhìn không nổi phải thốt ra. Quẹ thật đáng yêu. Bạch ngọc đường đỡ tráng. Đột nhiên có một loại cảm giác muốn ngốc chưa từng có trước đây, còn cốc kia đối diện hắn, quay thật là không có cách nào nhìn thẳng được a. Đây không phải là Tuyết Ngọc sư tử oà đó chứ? Công Tôn hỏi. Tiểu Nhị giờ ngón cái với Công Tôn. Tiên sinh thật tình mắt. Công tôm rất hứng thú mà dùng đũa gắp thử Đơn nhìn con cốc kia có vẻ kinh khủng như thế Nhưng mà thịt lại rất mềm Con tôm dễ dàng gắp xuống một đũa thịt trong suốt Nhanh chóng đặt vào bát tiểu tứ tử Tiểu tứ tử, nhanh chóng ăn thử một chút đi Khóe miệng triệu phổ co giật khỏi công tôm Đồ này cũng có thể ăn sao Đại bổ à Công tôn cũng gắp một đũa Vừa nói Đáng tiếc bàn phi không tới a Cái này rất tốt để cầu tử Thật sâu Bàn dục kinh ngạc hỏi tiểu nhị Tỉnh xem có thể mang cho tỷ tỷ mình mấy con về không Tiểu nhị gật đầu Đương nhiên Nếu như là cầu tử Tốt nhất là dùng mẫu oa Ăn kẻ buồn trứng của nó Tốt nhất là ăn thêm kẻ sò điệp nữa Trầm thử bách linh Mọi người lại nhìn bạch ngọc đường Chỉ thấy dáng vẹ ngủ ra sắp muốn nồn đến nơi rồi Lâm dạ hỏa nhai nhai một đũa thịt cóc trong suốt mà nhẹo bán hắn Ai nha, ta nói bạch ngủ này Người như vậy rất không được Màu thể hiện khí khải Nam tử đi à Vừa mới dứt lời Lại nghe thấy công tôn nhắc nhở tiểu tứ tử Tiểu tứ tử Ăn nhiều chút Ăn cái này có thể cao nhanh lắm Nếu ăn được cả thiền tình thất bảo Là có thể biểu đó Tiểu tứ tử trừng ra cái vẽ mặt đừa đám Mà xoa cái mặt tròn xoe của mình Làm già họa cũng ném lũa Ai biết trâu lương lại gắp một đũa thật lớn, thừa dịp loạn mà nhét vào miệng hắn. Nèm tự khỉ khái. Đệ tam bảo, tiếu nhị mang lên một cái mâm sầu nướng, hình như vừa mới ra lò, nóng hổi à. Mọi người vừa ngón lên nhìn, lập tức cảm thấy sau cổ có gió lạnh thoảng qua. Bạch Ngọc Đương thấy cái đầu ong ong không ngừng, lần này món tiểu nhị mang lên càng thêm kinh điển, chỉ là từng sâu thịt nướng mà thôi. Chỉ có điều, thịt này cũng không phải thịt heo, gà, ngang vịt gì, mà là từng chuỗi từng chuỗi thịt vàng ống, béo béo ngầy ngậy. Đỉnh đầu mỗi chuỗi còn có một con mắt tròn xoe của mấy con sâu thật lớn. Sâu! Tiểu tứ tự phong mắt Tiêu lương cũng kích động Sâu thật lớn Tiểu nhị nói Đây chính là món cực kỳ nổi danh của thôn thiên tinh Thiên tinh trùng là ấu trùng của thiên tinh điệp Ăn ngon vô cùng Mùi vị cũng rất đặc biệt Con già ăn giống với thịt dê Con non có vị giống gan ngỗng Đầu màu đen ăn như đậu phộng ăn ngon vô địch thiên hạ luôn. Hơn nữa còn có thể chữa bệnh. Nếu bị phong hàn chỉ cần ăn một chút là có thể giải trừ rồi. Thần kỳ như vậy, tất cả mọi người có chút bất ngờ. Tiểu Tư Tử cầm một chuỗi lên, cẩn một cái, sầu đó hoang hô. Ngon quá. Công Tôn cùng bao duyên cũng thoải mái cầm một xiên chuyện chiêu cũng cầm ăn Triệu phổ kinh ngạc nhìn Công Tôn Người đúng là cái gì cũng dám ăn à Công Tôn xem thường hắn Ăn trùng từ xưa đã có rồi Rất nhiều loại sâu có thể làm đồ ăn Hơn nữa lại rất ngon Lâm dạ hỏa nhìn con sâu kia một chút Lại hỏi Công Tôn Ăn xong có béo không? Công Tôn lắc đầu một cái Chị tóc Rất tốt cho tóc Lâm dạ họa sung sướng cầm lên gẫm Bạch Ngọc Đương nhìn xung quanh một vòng Mọi người ai cũng đang gặm sâu e Hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ e Lại mơ thấy ác mộng nữa Truyện chiêu bất đắc dĩ mà nhìn Bạch Ngọc Đường đang khó chịu Gián vị Bạch Ngọc Đường bị đồ ăn hù dọa đúng là rất vui Nhưng mà nếu hắn không ăn thì mình cũng không thấy vui vẻ gì Cho nên Truyện chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường Ăn thật sự rất ngon, cũng không có bẩn, người thử chút đi Bạch Ngọc Đường đột nhiên hiểu được Mấy xiên gì đó đám hài tử ban nãy cầm đe dọa cho thiên tôn chạy trối chết là gì? Hắn mà biết trước thì dù chết cũng không đi ăn, núi lở trời sập hắn cũng không đi ăn. Tiểu nhị cũng đoán ra Bạch Ngọc Đương là công tử tư văn nhẹ nhặn như vậy, có thể là không quen ăn đi, cho nên cầm bầu rượu lên. Vị công tử này, Uống chén rượu đi, đây là rượu tốt nhất thiên tinh thôn. bạch ngọc đương cảm thấy cuối cùng cũng được cấu rồi, hiện tại hắn cần mấy chén rượu ép kinh gấp. đừng nói chứ, mùi vị của rượu này cực ngon. bạch ngọc đương sau khi uống hai chén rồi, cảm thấy cả người thoải mái, liền muốn mua chút về, liền hỏi tiểu nhị, đây là rượu gì? Tiểu nhị nói À, là túy xé niệu Tất cả mọi người cùng sững sốt Tiểu nhị nói Trong núi ở thôn thiên tinh có một loại sơn miêu Nhìn rất nhỏ nhưng thích ăn bẻ rượu Sau khi ăn bẻ rượu rồi Lúc đi tiểu cũng toàn là mùi rượu Lại vô cùng thuần hương Cho nên... Mọi người nhìn lại đã thấy Bạch ảnh lũy lên, ngủ ra xong ra ngoài. Triển chiều bất đắc dĩ sơ căm, cũng tự tỉnh lại. Có phải đủ hơi quá rồi không? Tất cả mọi người có chút đồng tình với Bạch Ngọc Đương. Có điều, động tác lại thống nhất là đưa ly tới cho Tiểu Nhĩ để hắn rót cho mình. Mọi người cũng muốn thử một chút xem sao Triện chiêu tịnh lại hồi lâu Cuối cùng chỉ còn cách lắc đầu một cái Bỏ đi, đừng chơi đùa hắn thì hơn Cứ để hắn ăn cơm thật ngon đi Mọi người kinh ngạc nhìn triển chiêu cử thế mà thỏa hiệp sao Nhưng ngay lập tức lại nghe thấy triển chiêu nói với đám tiểu nhị kia Lát nữa, cái món thịt dùng thái lát kia Đừng nói cho hắn biết là thịt dung Cứ nói là cá đi Còn cái con nhện to đùng thì bảo là tôm Bánh thịt hải trung bảo là bánh cà rốt Tiểu nhị văn lời lùi xuống Mọi người thì thay ngủ ra lầu mấy giọt lệ chua cây Tiểu tứ tử nhìn không được nói Miu miu thật là xấu nha mọi người cũng gọt đâu. hiểu cùng chủ ma cung quẹ nhiên dành bất hư truyền. chỉnh lúc này, chi thấy bạch ngọc đường đã quay lại đến bên cạnh bàn mà vẫn còn lộ vẻ nghiêm túc. vừa rồi ta mới nghe được chuyện lạ bên ngoài, có thể có quan hệ với vụ án của chúng ta. mọi người, cái vụ trộn bàn kia sao? Bạch Ngọc Đương gọt đầu một cái. Mọi người cũng nghi ngờ, vừa mới tới đã có đầu mối rồi sao?